Trạch Thiên Kiếu Miêu Nị quyển 6 chương 42 Giang Sơn thay đổi có phương gia Cờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fifu Vinh Quy Quy Nơn Gơn Giả như tiếu trương cương nhiên bị dùng một chữ thảm để hình dung Tất nhiên là thật sự rất thảm Đường Tam Thập lục hỏi bởi vì năm ấy hắn cứu vương phá ư Hộ Tam Thập nhị nói không sai Năm đó ở Kinh Đô hắn phá hư đại sự của Đạo Tôn Trên dưới triều đình vô cùng tức giận Hiện tại triều đình không dễ dàng động vào vương phá Nhưng làm sao có thể bỏ qua cho hắn Vì lập uy hoặc là vãn hồi mặt mỗi năm đó đã mất Mấy năm qua triều đình một mực truy nã đuổi giết hắn Hắn bị truy tìm giống như con chó nhà có tan Thực sự là thê thảm Cường giả tiêu giao bản tượng như họ giáp tiếu trương Lại bị một tờ lệnh truy nã của triều đình đổi giết thảm hại như thế Nghe tượng như có chút khó kinh. Nhưng không nên quên Triều đình có vô số cường giả cao thủ Bọn họ có thể đổi ca Có thể nghỉ ngơi Tiếu trương chỉ có một mình Không quen không hưởng Vô luận đi nơi đâu cũng phải cảnh giác cẩn thận mai phục Có lẽ đi ra ngoài ăn bát cháu cũng sẽ gặp phải thích khách giỏi nhất của Thanh Lại Ti Bộ khoái lão luyện nhất của hình bộ. Hơn nữa tình cảnh này không phải là một ngày Là mỗi thời mỗi khắc Không lúc nào ngừng nghĩ Đường Tam Thập Lục nhìn Trần Trường Sinh một cái Trần Trường Sinh biết ý tứ của hắn Lắc đầu Nói ta đã để cho ly cung phái người nói chuyện Nhưng hắn ngay cả người cũng không chịu gặp Đường Tam Thập Lục hỏi vậy vương phá đâu Hắn vốn nên làm gì chứ Trần Trường Sinh nói hai năm trước trong tin tức cuối cùng mà ta nhận được Tiếu Trương đã bắn tiếng Nói nếu như vương phá muốn ra tay giúp hắn Hắn sẽ tự sát tại chỗ Đường Tam Thập Lục nghĩ thầm chuyện này thật sự là phù hợp tính cách của Tiếu Trương người này Lắc đầu nói hắn quả thật là không còn gì để nói Hộ tam thập dĩ nói Phụng Dương huyện thành đông giả trà Bởi vì Tiếu Trương mà nổi danh khắp đại luật Cho nên hàng năm Phụng Dương huyện cũng sẽ đem trà ngon nhất lưu một phần cho hắn Nếu không phải là triều đình đổi ghét quá gắt gao Nói không chừng mấy hôm nữa chúng ta thật sự có thể thấy Tiếu Trương xuất hiện Hai bờ sông đều là cây trà Được hái sau đó phơi nắng Ở trong thành xếp thành vô số ngọn trà sơn Trong đó đông giả trà phẩm chất tốt nhất Dựa theo phẩm cấp bất đồng Đặt dọc theo thềm đá của thất bảo trại Càng đi lên cao Số lượng trà càng ít Dĩ nhiên cũng là danh quý nhất Dựa theo lệ cũ Trên chỗ cao nhất đặt hai giỏ trà quý nhất Hộ tam thập nhị chỉ vào nơi đó tiếp tục giảng giải nói hai giỏ trà này còn đắt hơn vàng Hơn nữa căn bản là có tiền cũng không mua được Không chỗ nào bán Trần trường sinh hỏi hai giỏ trà này sẽ đưa đi nơi nào Hộ tam thập nhị nói đều là cống phẩm Một giỏ sẽ đưa vào cung Trần trường sinh hỏi vậy giỏ còn lại thì sao Nghe được câu này Đường Tam Thập lục nhìn hắn một cái như nhìn kẻ ngốc Hộ Tam Thập nhị vẽ mặt cũng có chút quá dị Nói tự nhiên là đưa cho ngài Trần Trường Sinh lúc này mới hiểu Nếu là trại danh quý để tiến cống Một giỏ đưa vào hoàng cung Một gơn Gì Gò Quy Quy ca Hưng A Cưng Tự nhiên sẽ đưa vào ly cung Bất kể giữa triều đình cùng quốc giáo như thế nào Ở loại địa phương nhỏ như Phụng Dương huyện thành Hai bên đều phải thờ Phụng bằng kín ý như nhau Trước kia giữ cho tiếu trương cũng là loại trà này ư Đường Tam Thập lục hỏi Hộ Tam Thập dĩ lắc đầu Chỉ vào thừa bảo các chỗ cao nhất của thất bảo trại Nói giả trà cho tiếu trương là đặc chế đặt ở bên trong này Đường tam thập lục nói dựa theo tính tình của tiếu trương Cho dù biết rõ triều đình có thể lựa chọn ở chỗ này để vây ghét hắn Nói không chừng còn có thể vẫn tới nơi đây Hộ tam thập dị nói hắn đã hai năm không tới Đường Tam Thập Lục hỏi vậy hộp trà này thuộc về ai? Hộ Tam Thập nhị nói bên ngoài Tự nhiên sẽ nói không đưa đi đâu cả Nhưng rất nhiều người đều biết Là đưa đến trong phủ Tương Vương ở Kinh Đô Đường Tam Thập Lục vẻ mặt hơi kinh ngạc hỏi vì sao? Tương Vương làm sao có thể vượt qua triều đình cùng quốc giáo? Hộ tam thập nhị cười nói phong thành phủ tri phủ là môn sinh của vương gia Trong lúc mọi người đang nói chuyện phím Trên trời cao tầm mây mỏng bỗng nhiên bị một bóng đen xé ra một sợi Một con hồng nhạn phá mây bay tới Rơi ở huyện Nha phiếu xa Ngay sau đó chính là tiếng chiên trống vang lên Có bố cáo dán ra huyện Nha thậm chí còn truyền đến tiếng nhạc lễ Ba năm qua, Trần Trường sinh một mực ở Tuyết Lĩnh tại Bắc Cương. Đường Tam Thập Lục bị nhốt ở nhà cũ cùng trong từ đường. Không rõ xảy ra chuyện gì. Thiên cơ các đã đổi bản. Hộ Tam Thập nhị vẽ mặt có chút phức tạp Trần Trường sinh cùng đường Tam Thập Lục giờ mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Trước kia Thiên cơ các đổi bản. Trên căn bản sẽ ở trước sau đại triêu thí hoặc là trước sau thiên thư lăn xem bia. Hôm nay đại triêu thí đã ngừng 3 năm. Thiên cơ các cũng đã mất đi danh tiếng cũ. Nhưng đội bản vẫn còn tiếp tục. Chẳng qua hiện tại đã cùng quốc giáo không có quá nhiều quan hệ. Trên căn bản cũng là thủ đoạn của triều đình. Chuyện này cũng không ảnh hưởng tới sự chân thực của mỗi bản. Dù sao đối với dân chúng bình thường mà nói Uy danh của thiên cơ khác Hôm nay còn tăng thêm ngữ tỳ của hoàng đế bệ hạ Sẽ chỉ làm thế nhân càng thêm tin phục Nói chuyện trên trà lâu lúc đó dừng lại Mọi người an tĩnh uống trạc nghe thanh âm trên đường thỉnh thoảng truyền đến Trước hết tuyên đọc vẫn là thanh vân bản Theo cậu hàng thực Trần Trường Sinh những cái tên này rời đi Theo thiên tài tu đạo tuổi còn trẻ lại có thể thôn ưu số lượng càng ngày càng nhiều Một bản từng đại biểu thiên tài tu đạo thiếu niên tiền chức Đã càng ngày càng không có ai chú ý Trần Trường Sinh lại chú ý tới trên thanh vân bản có mấy người là mình biết đến Phục Tân Tri Trần Phú Quý Sơ Văn Vân Đây đều là nhóm học sinh đầu tiên mà quốc giáo học viện ban đầu chiêu thu Thoạt nhìn tơ mặt ngu ở kinh đô chủ trì quốc giáo học viện, làm không tệ Cùng ban đầu thiên cơ các chủ trì sự vụ bất đồng Hiện tại triều đình đổi bản Điểm kim bảng cùng tiêu giao bản cũng sẽ công bố rộng rãi Kế tiếp tuyên đọc chính là điểm kim bản Lần này hắn nghe được nhiều cái tên quen thuộc hơn Cẩu Hàng Thực quan Phi Bạc Lương Bán Hồ Trung Hội Hắn và Tự Hữu Dung bởi vì thân phận Tự nhiên sẽ không có mặt trong bất cứ bản nào Nhưng điểm kim bản lần này vẫn là một lần bản trung bình số tuổi nhỏ nhất mấy trăm năm qua Trừ niên đại của Chu Độc Phu Trần Huyền Bá Không thời đại nào có nhiều thanh niên tiến vào tụ tinh cảnh như vậy Thật không hổ là thời đại giả hoa đua nở Tiếp đến chính là tiêu giao bản Vương phá 3 năm trước đây đột phá Rốt cục rời khỏi vị trí đứng đầu bảng bao nhiêu năm của hắn Tiếu Trương từng có hy vọng vượt qua hắn bởi vì bị triều đình truy nã trực tiếp không có tư cách tiến vào xếp hạng Cho nên hiện tại đứng đầu bản tự nhiên là Lương Vương Tôn Dưới chính là Tiểu Đức cùng các cường giả trước đây Mà khi Trần Trường sinh ở vị trí thứ 9 nghe được bốn chữ đại danh quan bạc Không khỏi có chút vui mừng Sau khi tiêu giao bản tuyên đọc xong Vẫn không có nghe được tên của Thu Sơn Quân Hắn nhìn về thượng nguồn hạt cốt Lắc đầu Không biết đang suy nghĩ gì Đột nhiên Nơi xa huyện Nha tỏa ra pháo hoa Vị nắng sớm dần gay gắt hòa tan Không quá diễn lệ Nghĩ đến là có gì chúc mừng Không biết là bởi vì chuyện gì Vì sao huyện Nha có chúc mừng, sẽ có pháo hoa cùng với tối trọng yếu? Vì sao triều đình bỗng nhiên đổi bản? Rất nhanh, Trần Trường sinh đám người trên trà lâu cùng với dân chúng bên bờ sông đã biết được nguyên do. Tương Vương đã tấm nhập thần thánh lĩnh vực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz